hồi thứ hai mươi lăm hồ ly dọn tiệc mời yêu quái khi hai tướng c h ấ n ải tị thủy là hàng vinh hay tin văn vương dùng tử nha làm tướng coi lo việc nước chu vội làm sớ về triều báo với trụ vương thừa tướng tỷ can ngày kia tiếp được sớ của hà n g vinh thất kinh nghĩ thầm tử nha là bậc anh hùng thời nay bởi thiên tử không biết dụng người nên tử nha mới bỏ trụ trốn sang chu phò văn vương văn vương mà được tử nha chẳng khác dòng mây gặp hội e sau này nhà thương mang khốn nghĩ như vậy nên không dám bỏ qua liền đem tờ sớ ấy đến lầu trích tinh trình với vua trụ c h ụ vương thấy tỷ can cúm núm dâng sớ vội hỏi hoàng thúc định dâng sớ khuyên can trẫm việc gì đó tỷ can tâu không phải sớ của hạ thần mà là của quan tổng trấn ải tị thủy là hàng vinh vừa gửi về triều vua trụ hỏi trong sớ nói việc gì tỷ can tâu cơ x ư ơ n g sau khi về tây kỳ lại thỉnh khương tử nha về làm tướng tử nha là bậc anh tài lại phò cơ x ư ơ n g khác gì cá gặp nước rồng gặp mây v à trong lúc nam bá hầu đang g i ấ y binh đánh ải tam sơn đông bá hầu đang g i ấ y binh đánh du hồn còn thái sư văn trọng cầm quân dẹp phương bắc cũng chưa yên nếu văn vương g i ấ y binh tây châu nữa thì bốn phương thiên hạ đều ly loạn việc này rất quan trọng xin bệ hạ suy tính để có kế hoạch đối phó lẽ nào vua trụ ngồi trầm ngâm một lúc rồi phán thôi được hoàng thúc về dinh an nghỉ để sáng mai c h ẫ m lâm c h i ề u cùng với văn võ bá quan bản tính mới được giữa lúc đó quan thái giám vào tâu b ắ t bá hầu sùng hầu hổ xin vào y t kiến bệ hạ còn đợi lệnh ngoài cung môn vua trụ liền đòi sùng hầu hổ lên trích tinh lầu hỏi khanh muốn tâu việc chi sùng hầu hổ nói tôi v ư ơ n g lệnh bệ hạ cất lộc đài đúng hai năm lẻ bốn tháng nay đã hoàn thành nên phải vào tâu cho bệ hạ rõ trụ vương mừng rỡ khen ngợi khôn cùng sùng hầu hổ lại tâu tôi quên ăn quên ngủ đốc thúc ngày đêm công việc nay mới hoàn thành lòng mừng chẳng x i ế t t r ộ vương phán công ơn của khanh c h ấ m sẽ đền đáp xứng đáng nay lòng c h ấ m đang có việc lo chẳng biết khanh có mưu nào giúp c h ấ m chăng sùng hầu hổ tâu bệ hạ đang lo việc gì xin cho hạ thần biết t r ộ vương nói cơ x ư ơ n g trốn về nước lại t h à n h tử nha làm tướng có ý phản thương hàng vinh vừa dâng sớ về c h i ề u tỷ can thừa tướng cũng đang sốt ruột về việc ấy sung hầu hổ ngạo nghễ cười lớn cơ x ư ơ n g tuổi đã già khương tử nha tuổi đã tám mươi hai người ấy chẳng khác như hai cái xác ve nằm ôm nhánh dương khô còn làm gì được nữa mà sợ bệ hạ không cần đem binh t r i n h phạt cũng không cần bản luận đến hao tốn tinh thần vua trụ khen phải bỏ qua việc văn vương không luận đến nữa và nói với sùng hầu hổ nay lộc đài đã làm xong trẫm và hoàng hậu sẽ ngự đến đó xem chơi cho biết vậy hai khanh đến trước dưới đài chờ trẫm đoạn truyền chỉ đem xe rồng đi dạo lộc đài có bài thơ nói về lộc đài lộc đài vòi vọi thấy mây xanh cơ nghiệp nhà thương sợi chỉ m ả n h thuế nặng s i ê u cao dân khổ cực cầu vui chuốc oán chúa không lành a dua bí trọng b ả y m i ê u độc tham nhũng sùng hầu móc túi dân bao quản tốn công hao của nước r ổ gen hồ mị đến đêm thanh vua trụ và đắc kỷ cùng lên xe thất hương thị nữ dập dìu c ù n g nga chen trúc xúm nhau hầu hạ đi đến lộc đài vua trụ i ắ t tay đắc kỷ xuống long xa lên đài xem thử cảnh vật khác nào lầu c á c cảnh tiên đền đài cõi phật ngà ngọc xà c ờ chen s ắ t bạc vàng m á não t h e o hình trên lầu làm nhiều thứ phi cầm ngoài c á c chạm những con tẩu thú trái trâu gắn trói lòa hột ngọc đủ màu nhấp nhánh tỷ can và sùng hầu hổ cũng đi theo tỷ can thấy lộc đài rực rỡ nghĩ đến việc hao của hại dân thì buồn bực mặt ủ mày t r a o còn sùng hầu hổ thì dương dương tự đắc công trạng của mình đã hoàn thành được trụ vương cho phép dự trong tiệc trụ vương hỏi đắc kỷ ái khanh có nói hễ lộc đài lập xong thì có thần tiên giáng hạ nay lộc đài hoàn thành rồi chẳng biết c h ẫ m có duyên phúc gặp đ ạ m quần tiên t r ă n g nguyên trước đây đắc kỷ bày ra lộc đài là có ý hại tử nha nên mới vẽ họa đồ và nói gạt vua trụ như vậy nay vua trụ nhắc đến đắc kỷ không biết làm sao liền trả lời mập mờ rằng thần tiên ưa cảnh thanh tịnh phong lưu nếu gặp đêm rằm trăng thanh gió mát thế nào cũng đến vua trụ nói bữa nay là mồng mười rồi chỉ còn năm hôm nữa đến ngày rằm nếu gặp đêm trăng sáng sủa ái khanh gắng sức làm thế nào để chấm thấy mặt các vị tiên đắc kỷ không biết làm sao từ chối phải chịu đỡ xin bệ hạ an lòng thần thiếp đoán chắc bệ hạ sẽ được toại nguyện hôm đó trụ vương ở trên đài uống rượu quá nhiều nên say m ề m lại đắm nguyệt hoa quá sớm đêm đến ngủ vùi không còn biết gì nữa đắc kỷ thấy vua trụ muốn gặp thần tiên lo lắng không sao ngủ được nhằm lúc canh ba đắc kỷ liền xuất hình hồ ly nổi trận gió bay về mã huỳnh đế lũ cáo trong hang thấy hồ ly tinh trở về vội rước vào mừng rỡ kiểu đầu chỉ kê ra mắt h ổ ly tinh hỏi chị về đây có việc gì lạ chăng h ổ ly tinh nói em ơi tuy chị được ngày ngày gần thiên tử đêm đêm được k ể quân vương song vẫn không quên chị em và con cháu nay thiên tử lập xong lục đài muốn được tận mắt trông thấy tiên nữ giáng lâm chị nghĩ ra một kế muốn đưa các chị em và con cháu mình đến đấy giả làm tiên để gạt trụ vương vui say một bữa cho thỏa tình hoài vọng của chị c h ị kê đáp muốn giả làm tiên phải biến hóa tinh thông nhưng trong động chúng ta có một số con cháu tu luyện còn non nớt chưa thể biến hóa nổi hồ ly tinh nói việc đó chị biết rồi ai biến hóa được thì đi ai biến hóa chưa được phải ở nhà giữ gìn thạch động chỉ kê nói tính ra động ta hiện nay có thể biến hóa độ ba mươi chín người hồ ly tinh nói như thế thì tốt lắm cứ con trai thì biến làm tiên ông con gái thì biến thành tiên nữ trẻ nhỏ thì biến hình đồng tử đúng đêm rằm đến lộc đài dự yến thưởng thức món ngon vật lạ hồ ly tinh căn dặn hết các việc rồi từ giã trở về lộc đài thấy vua trụ vẫn còn ngủ say chẳng hề hay biết gì cả dạng ngày trụ vương tỉnh r ư ợ u hỏi đắc kỷ ái khanh liệu đêm rằm sắp đến có thần tiên giáng hạ không đắc kỷ tâu xin bệ hạ truyền chỉ dọn một đại yến nơi lộc đài gồm ba mươi chín cỗ đợi đêm thanh trăng tỏ thế nào thần tiên cũng hiện xuống bệ hạ mà thấy được thì tuổi thọ sống lâu lại thêm sức khỏe trụ vương mừng rỡ nói nếu thần tiên đến lộc đài khanh nhắm ai có thể hầu diệu được đắc kỷ nói phải chọn một vị quan lớn trong triều t i ể u lượng cho cứng mới được vua trụ phán chỉ có thừa tướng là mạnh diệu hơn cả l i ê n truyền tỷ can đến hầu lập tức tỷ can được chiếu triệu vội vào ra mắt t r ộ n vương nói đêm rằm lúc trăng mọc có thần tiên đến lộc đài dự yến phần hoàng thúc lo việc đãi diệu t h ầ y mặt trẫm tỷ can vâng lệnh trở về dinh nghĩ không ra lẽ than thầm nước nhà gần ni loạn thiên tử đắm mê t i ể u sắc lại mơ tưởng chuyện hão huyền làm gì có thần tiên giáng hạ ăn tiệc nơi lộc đ à i tuy vậy tỷ can vẫn không dám trái lệnh chuẩn bị ứng h ậ u đến ngày rằm vô trụ truyền dọn đủ ba mươi chín cỗ trên lầu chia ra ba tầng mỗi tầng mười ba ghế trông cho trăng m ậ p để được thấy mặt thần tiên đắc kỷ dắt trụ vương lên lầu ngồi uống rượu v à tâu nếu thần tiên hiện đến bệ hạ chẳng nên ra vì thần tiên ưa tự do và thanh tịnh không thích lễ nghi bệ hạ chỉ cần trông thấy họ cũng đủ hưởng phước rồi vua trụ khen ái khanh nói phải lắm mặt trăng vừa ló dạ ánh vàng lả lướt g i e o khắp trần gian trên lộc đài đèn đuốc rực rỡ yến tiệc sẵn sàng đủ cả các món cao lương mỹ vị bỗng có một trận gió thổi tới vù vù làm cho ánh đèn sao động có bài thơ rằng yêu tinh d á n g hạ gió tơi bời mù mịt mây tre tối đất trời tin mị trụ vương ngồi mọc ốc bằng lòng đắc kỷ dựa hà hơi ngỡ là đẹp miệng lòng vui vẻ hay nỗi mang t à i phải d ã rời vượng khí gần miền yêu khí dứt để sau thiên hạ biếm muôn đời mấy con hồ ly ở mã huỳnh đế nhờ hơi nhật nguyệt tụ khí c ả n khôn những con nào từ một trăm năm sắp lên đều hiện đạn g hình người hết thảy l ớ m hóa tiên nữ l ớ m hóa tiên ông đóng giả và đ ẳ n g vân đến lộc đài dự yến lúc các yêu vào trong đền rồi thì mặt trăng tỏ dạ như thường đắc kỳ nói nhỏ với vua chủ thần tiên đã giáng hạ vua trụ lòng phơi phới ngồi trong rèm nhìn ra thấy nhiều người mặc áo rộng kẻ màu này người màu khác xanh trắng vàng đen người đội mão đuôi cá kẻ đội mão đạo sĩ người dùng bao đảnh khác nhau tiên ông chừa hai vá tiên nữ châm c ả i lược dắt trộ vương sung sướng đến ngây người bỗng nghe có một tiên ông nói nay nhờ trộ vương thết đãi d ọ a lộc đài xứng đáng bày ngự t i ể u ê hề chúng ta cầu chúc cơ đồ trụ vương bền vững muôn năm trụ vương sống lâu muôn tuổi đắc kỷ vội truyền chỉ quan bồi yến đâu mau lên đài đãi r ư ợ u tề h can lật đật bước lên lầu thấy người nào khí tượng cũng siêu phàm có vẻ tiên phong đạo cốt lấy làm lạ vội bước đến l ạ i mừng có một ông tiên hỏi thầy là ai vậy tỷ can đáp tôi là a tướng tỷ can đến đây hầu yến tiên ông nói có duyên trong một t i ệ p cho sống được ngàn năm tỷ can nghe nói sinh nghi không lẽ thần tiên lại ăn nói như vậy có tiếng đắc kỷ ở sau màn truyền rằng quan bồi yến hãy rót rượu cho đủ tỷ can tuân lệnh rót đ ổ ba mươi chín b ả n đến b ả n nào tỷ can cũng nghe mùi t r ồ n nồng nực liền nghĩ thầm thần tiên là bậc thanh khiết sao lại hôi t r ồ n đây chắc thiên tử hết thời nên khiến yêu quái lộng hành như vậy còn đang ngẫm nghĩ đã nghe tiếng đắc k ể truyền quan bồi yến hãy dâng rượu cho khắp các chỗ tỷ can vội rót rượu đi dâng hễ dâng qua một b ả n tỷ can phải uống một chén vì vậy khi dâng đ ổ các cỗ tỷ can phải uống đến ba mươi chín trung tuy vậy tỷ can mạnh rượu lắm không hề say qua một lúc đắc kỷ lại truyền quan bồi yến hãy dâng một tiệc rượu nữa tỷ can tuân lệnh rót rượu đi khuyên mời giáp vòng không sót một chỗ bồi ngự tửu ngon lắm tỷ can lại dùng chén lớn nên các h ổ ly ở động yêu chưa từng dùng nhiều con uống say mặt đỏ gay không còn giữ mình được yêu khí hiện ra đuôi t r ồ n lòi ra dài thược ánh trăng rằm sáng tỏ tỷ can trông thấy rất rõ ràng lòng hằn học nghĩ thầm mình là thừa tướng đương triều lại phải lạy loài yêu quỷ càng nghĩ tỷ can càng đau lòng khó chịu nghiến răng trợn mắt làm thinh x o n g mỗi lúc mù i t r ồ n càng thêm hôi hám không thể chịu nổi nữa b â y giờ đắc kỷ muốn dâng thêm một tuần rượu nữa nhưng sợ bạn bè và con cháu mình quá say hiện nguyên hình thì khốn nên vội truyền lệnh tỷ can thôi quan bồi yến xuống đài để cho các tiên về động tỷ can v ư ơ n g lệnh che mặt xuống lầu vừa tức cười vừa tức giận đi khỏi lầu phấn cung tỷ can đã thấy bọn quân hầu mình thắng sẵn yên cương dẫn ngựa đến chờ tỷ can liền lên yên khiến quân xách cặp đèn lồng đi trước định trở về dinh an nghỉ nhưng vừa bước đi được vài dặm x ả y gặp hoàng phi hổ dẫn quân đi tuần hành đèn đuốc sáng ngời hoàng phi hổ thấy tỷ can liền xuống ngựa hỏi thưa tướng có việc gì gấp mà đi về nửa đêm tỷ can cũng xuống ngựa giậm chân nói võ thành vương ơi nước nhà l y loạn nên y ê u quái lộng hành hồi hôm tôi vâng lệnh hoàng thượng đến hầu tiệc thần tiên bữa tiệc ước chừng bốn mươi người ăn mặc đủ năm sắc áo ai ai đều tin là tiên nữ nhưng tôi xem lại quả là giống t r ồ n hôi hoàng phi hổ kinh ngạc hỏi sao thừa tướng biết được là hồ ly tỷ ca nói thần tiên gì mà uống rượu say lại ló đuôi ra dài thược mà mồi t r ồ n nồng nực không thể nào chịu nổi hoàng phi hổ ngẩn người có việc lạ lùng như thế sao tỷ can đau lòng nói bệ hạ mê muội không phân được chính t à yêu tinh vào c h i ề u làm lộng như vậy chúng ta biết liệu làm sao hoàng phi hổ nói xin thừa tướng trở về an nghỉ để tôi dò xét thử sự tình ra sao ngày mai sẽ liệu định tỷ can từ giã lên ngựa về dinh còn hoàng phi hổ lập tức đòi hoàng m i n h châu kỷ long hoàng ngô khiêm đến d ạ y rằng các n g ư ờ i dẫn mỗi người hai mươi tên lính tuần chia làm bốn hướng mà thám thính xem các tiên ăn tiệc trên lộc đài về đâu nói cho ta biết bốn tướng tuân lệnh kéo quân ra đi còn hoàng phi hổ trở về dinh chờ đợi tin tức bấy giờ bọn hồ ly quá chén nên say m ề m đằng vân không lên nữa dáng bay ra khỏi ngọ môn thì kiệt sức x a xuống cả b ầ y chúng rất dìu nhau đi ngã xiên ngã xẹo cho đến c h ố n g canh đã điểm năm lần mà mới ra khỏi cửa nam môn châu kỳ trông thấy vội nom theo đi ước ba mươi dặm thấy một cái hang đá nơi m à hiên viên rất lớn bao nhiêu tiên say đều chui xuống đó dạng ngày hoàng phi hổ ra khách ba tướng vào bẩm chúng tôi đi tuần hướng bắc đông và tây không thấy thần tiên gì hết Cái châu kỳ bước vào thưa hồi hôm tôi vâng lệnh thám thính phía nam thành thấy độ bốn mươi tiên say ra khỏi thành ước ba mươi dặm tôi đến một cái hang tại mã huỳnh đế đều chui xuống hết tôi xem thấy t ư ở n g tận xin đại vương dạy lẽ nào hoàng phi hổ liền sai châu kỷ dẫn ba ngàn quân đem bổi khô trà gai đến lớp hang mà đốt lại dặn rằng n g ư ờ i cứ việc đốt đến quá giờ ngọ mới dẫn quân về phục lệnh châu kỷ tuân lệnh l ĩ n h quân đi lập tức kế đó có quân vào thưa thừa tướng đến phủ xin vào ra mắt hoàng phi hổ vội vã ra rước vào tỷ can cùng hoàng phi hổ chuyện trò một lúc lâu hoàng phi hổ kể lại câu chuyện mình vừa khám phá ở mã huỳnh đế cho tỷ can nghe tỷ can đắc ý vỗ tay cười ngất và nói tôi nhận xét không lầm chúng chỉ là loại hồ ma quỷ mị chứ đâu phải thần tiên gì mình làm thừa tướng đương triều mà phải hầu rượu cho giống yêu quái thật nhục nhã hoàng phi hổ truyền dọn tiệc đãi đ ẳ n g để cùng tỷ can tâm tình cho đến xế sảy thấy châu kỳ t r ả về bẩm tôi đốt hang ấy rồi bên trong bay ra mùi khét lẹt chắc là lũ tiên say cháy queo hết hoàng phi hổ nói với tỷ can xin thừa tướng cùng tôi đến đó xem chơi cho biết hai người dẫn bọn gia tướng đến nơi thấy ngọn lửa chưa tàn cây cối chung quanh bị hơi nóng cháy rụi hoàng phi hổ chuyển quân tưới cho tắt lửa rồi bỏ câu móc xuống hang mà kéo lên những con hồ ly uống rượu say chết đã đành những con vô cớ ở dưới hang cũng bị chết liên can người sau có bài thơ như v ậ y không phải là tiên khéo giả đò lộc đài rượu thịt đã say no nực nồng hơi xạ đuôi không giấu ngọn lửa vô tình hại chết co gia tướng tuân lệnh bỏ câu móc kéo lên thấy xác chồn chết quay bay mùi tanh ói còn những con nằm xa hơn tuy chết mà chẳng cháy ra tỷ can thấy mấy con chồn lông lá rất đẹp còn y nguyên liền bảo với hoàng phi hổ mấy con cáo này gia còn dùng được chúng ta khiến thợ lột ra cho t h ậ t kỹ may thành áo hồ k i ề u dâng cho vua mặc làm như vậy chúng ta sẽ chọc tức đắc kỷ khiến cho nó đau buồn mà chết mới mong đem lại thái bình cho nước nhà hoàng phi hổ khen phải hai người cùng trở về dinh uống rượu cho đến say mới chịu chia tay các bạn thân mến về lời bàn vì muốn hại tử nha đắc kỷ bày ra lộc đài hứa với t r ộ vương sẽ có thần tiên giáng hạ khi lộc đài làm xong thế thì lộc đài sở dĩ thành nguyên nhân đắc kỷ muốn hại tử nha nhưng việc lộc đài thành hình trở thành nguyên nhân việc đắc kỷ đem lũ hồ ly đến dự tiệc và việc hồ ly đến dự tiệc lại là nguyên nhân cho việc đốt hang lột ra t r ồ n may áo rồi từ việc nọ liên quan đến việc kia nguyên nhân trở thành kết quả kết quả trở thành nguyên nhân chẳng dứt đắc kỷ lừa trụ vương một ông vua mê muội đem bọn t r ồ n hôi vào đài giả thần tiên cho uống rượu đến say lòi đuôi ra tác giả phong thần viết đoạn này quả là một đoạn khôi hài châm biếm châm biếm cả vua chúa châm biếm cả thần tiên vua chúa thì ngu ngốc thần tiên thì giả tạo đó cũng là quan niệm sinh ra trong thời loạn cái gì cũng giả dối được hết